Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế hiệu làm cho ông bà thấy ruột gan như lửa đốt Sau vụ duyên bị bắt cóc Khi cậu con trai của mình kể lại Về vụ việc đã đoán trước được rằng Cha và cảnh sát Tên lãm kia sẽ đến cứu mình Chuyện này làm cho ông hồi tưởng đến việc Cách đây chưa lâu Chính con của mình đã báo trước Về việc ông trình chết Và kinh ngạc hơn nữa Là còn nhìn thấy chỗ cất giấy tờ Sổ sách của ông ta Thời gian từ khi ở viện về đến nay, Duyên như trở thành một người hoàn toàn khác, mắt lúc nào cũng lờ đờ như không có động từ. Ngoài ra thì còn nói năng rất nhạt nhí. Ngoài những cái câu chuyện kỳ lạ khiến cho ông bà Lĩnh không thể hiểu được điều gì, thì mọi chuyện mỗi ngày diễn tiến càng khiến cho ông Lĩnh chán nản. Ông nghĩ rằng cuộc đời của mình dù có con mượn màng như thế dù không sao, nhưng vẫn là hạnh phúc. Có ai ngờ đâu, chính sự xuất hiện của đứa con này lại khiến cho gia đình của ông rơi vào một thảm kịch vô cùng đau đớn. Hơn 1 tháng sau, sau cái ngày mà duyên ở bệnh viện về, tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, tiếng của Lãm đang lớn tiếng. Ông Lĩnh, ông hãy khai thành thật một chút đi. Hồ giữ con không ăn thịt con, vậy mà ông lại có thể nỡ ra tay giết chết cốt nhục thân sinh của mình hay sao? Ông có còn gì để mà chối nữa không? Hay ông có còn nhân tính không vậy? Cho đến giờ phút này, cảnh sát lẫm vẫn chưa tin là ông Lĩnh lại có thể ra tay sát hại đứa con của mình. Đứa con mà mới hơn 1 tháng trước đây, ông còn vất vả hy sinh mọi thứ để có thể tìm kiếm khi nó bị bắt cóc. Thưa cảnh sát, không phải là tôi muốn giết chết con trai của mình, mà là nó đã muốn giết chết toàn bộ người trong gia đình của nhà tôi. Tôi đầu có thể ngờ được rằng gia đình của tôi lại chịu cái cảnh oan nghiệt đến như thế này cơ chứ khai đến đây, ông Lĩnh đã bật khóc thành tiếng, giọng ông giết lên như người bị ai siết cổ vậy, lảm lại chất vấn. Một đứa trẻ 7 tuổi muốn giết toàn bộ người trong gia đình nhà ông. Ông hãy nói tất cả toàn bộ sự việc này xảy ra, không được bỏ sót điều gì. Ông ta bảo biện, nói rằng mình đã bị uy hiếp chẳng còn biết làm như thế nào nữa. Nếu như ông ta giết chết đứa con trai của mình thì lúc đó đứa trẻ này Đã sắp xếp kế hoạch để giết chết toàn bộ Người trong gia đình của nó Những lời nói đều là sự thật Tôi cũng chẳng biết chứng minh như thế nào nữa Nhưng xin mọi người hãy tin lời của tôi nói Giờ thì tôi không còn sức để biện minh điều gì nữa đâu Lời thú tội của ông Lĩnh khiến cho lãm Giống như đang rơi vào một đám xương mù vậy Cậu ta kiên nhẫn ngồi nghe ông Lĩnh trần tình thêm về vấn đề Buổi tối ngày hôm qua Bà Lĩnh nửa đêm không ngủ được nên bà đã tỉnh dậy để khâu lại mấy chiếc áo của ông Lĩnh mà hồi chiều nay đang khâu dở. Trong cái không gian yên tĩnh của buổi đêm, bà Lĩnh bất chợt nghe thấy có tiếng động ở phía sau lưng. Vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên là con trai tên Duyên của bà đang đi lại gần. Hơi giật mình, bà Lĩnh hỏi: "Nửa đêm còn không ngủ, chạy đến đây làm cái gì vậy?" Ánh mắt của Duyên vẫn không có chút thần thái nào hết. Nó nhếch mép hỏi: tất cả các người đều phải chết. Phải chết. Không còn sót một ai được sống cả. Nếu các người có liên quan đến Đồng Linh thì đều phải chết. Bà Linh kinh ngạc, ú ớ định hỏi lại thì duyên từ sau lưng lấy ra một con dao nhỏ. Không một giây ngần ngừ, cậu ta liền vung dao hướng về phía người mẹ bổ xuống. Người mẹ thấy vậy thì sợ hãi né sang một bên để tránh mũi dao, nhát dao này không đâm trúng bà. Duyệt con con làm cái gì thế này? Người mẹ bị con dao của mình làm cho khiếp sợ. Bà ta nghĩ không hiểu duyên làm sao mà lại có thể biến thành giống một người hoàn toàn khác như vậy, lại còn như một người lớn trưởng thành nữa. Tôi không phải là duyên gì hết, tôi là Ngọc Nhi, tôi trở về để báo thù đây. Duyên chộp lấy cổ áo của người mẹ, hung ác và nói rằng, hắn ta trở lại để tìm ông Lĩnh để báo thù. Gia đình các ngươi, tất cả đều phải chết. Hắn đanh nói, hắn tên là Ngọc Ni. Hắn đã muốn giết tất cả những người ở trong nhà của ông Lĩnh. Nói câu này xong, lại giơ con dao nhọn bổ xuống. Bất chợt, Duyên đã ngừng lại, vẫn nói với cái giọng điệu ngây dại và ánh mắt lờ đờ ấy. Tôi sẽ cho các người biết tôi là ai và tại sao các người phải chết. Duyên nói cậu ta sống trong lúc thời kỳ chiến tranh, tên gọi là Ngọc Ni. Trong nhà có 4 người, tuy không giàu có dư giả gì, nhưng lại rất vui vẻ hoạt hoạt. Vào một ngày nọ, một gia đình đang ngồi xung quanh cùng nhau ăn cơm chiều, đột nhiên nghe thấy có người đang đá rất mạnh ở cánh cổng ngoài sân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net